Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thứ lực lớn tổ hồ Được đem bỏ mối cho mối Ông khóa cửa nhà Và chuẩn bị lên đường đem sao Hàng đã được ông chuẩn bị Chất đẩy lên xe rồi Với rắn người ốm Nhưng bàn chân ông đạp xe Rất là nhanh nhẹ Đạp xe mà sau lưng Cả một thùng chứa Ông vẫn vô tư khỏe khoăn Nhưng đôi chân ấy Cũng phải nén lại một chút khi ông chạy đến một khúc đường vắng vẻ, xung quanh chỉ toàn là rủi đúa, ánh mắt cả một người thức khuya dậy sớm hiện hữu trên mặt ông trông rất đáng thương. Ông đắt trông thấy một bóng người đang ngồi trên đống cát to bên đường. Thấy lạ nên ông tiến lại gần và có vài lời hỏi han. "Này cô ơi, cô làm gì mà giờ này ngồi ở đây thế?" Tôi đang đợi công việc thì ra qua đây, thì thấy cô người ngồi. Cô có cần giúp đỡ gì không Rồi cô gái này Quay sang nhìn ông hai Mái tóc xóa xuống nửa lưng Mái che hết một bên mặt Liếc nhìn ông Không cảnh vẫn bị yên như bình thường Ông chắc thấy cô gái này xinh xinh Nên đã nở nụ cười hỏi tiếp Nè cô Cô cần tôi giúp gì không Bỗng cô gái này Quay hết mặt qua phía ông hai Mái tóc che mắt đã bay khỏi mặt Hiện ra một gương mặt đầy máu Cả vết thương hết nửa phần mặt cô gái lộ ra Cả gân và xương mặt Nhìn tỉ thì cô gái đã bất hết một lớp xa nửa gương mặt Trông cực kỳ khủng khiếp Rồi cô gái đã nói cái gì đó Khiến ông ớn lạnh người Hồn của ông chắc đã chia tay sát Vì sợ đái giao quẩn chứ chẳng lùa Người ông ngá về sau Miệng cứng đơ không thể nói chuyện được Rồi bỗng gương mặt của ông biến sắc đi như một con ma. Rồi từ từ, ông hai cũng đã bị chiếm luôn thân xác bởi hồn ma nữ này. Và ông như một cái xác dít đi không hồn và đi thẳng về quán của mình. Ông đi trong vô thức, nhưng chắc do quán tính đã quen con đường về quán nên ông đã tới nơi và sự việc đã thứ như trên. Con trai ông ý đã giúp ông ý tỉnh lại. Hai anh cháu con ngồi nói chuyện nhưng ông tỏ ra rất mệt mỏi vì đã bị ma nhập. Ông kể hết sự việc cho con trai mình nghe trước khi mình không còn biết gì. Lúc này, chiếc xe hàng là thứ mà hai cha con muốn tìm nhất. Cả hai đã về nhà sớm và đóng cửa quán lại. Buổi sáng ở đi khá yên bình và chậm tĩnh. Ông đã nói chuyện với con dâu và cháu nội mình cùng đi tìm chiếc xe. Ông hai gặp một cô gái đáng sợ đó. Nhưng rốt cuộc thì ông quá mệt nên ở nhà. Thế là cả những người còn lại cùng nhau đi tìm chiếc xe theo lời chỉ dẫn của ông. Chiếc xe nằm gọn tại một nấm mộ bên đường. Linh và vợ con mình đã lại gần xem tình hình. Chồng thấy những miếng tàu hổ nằm lung tung trên nấm mộ. đem ra coi thì tàu hổ đã bị hư thối nát cả rồi. Chuyện này rất đáng lạ. Vì tàu hổ là mới sản xuất trong đêm, tới sáng không thể nào hư nhanh như vậy được. Cả ba đứa trở về sóng của mình và hỏi thông tin. Linh và vợ con đã gặp được bà lão và được bà ấy kể lại. Lúc trước có một cô gái trẻ đẹp bị xe đụng tự vong tại chỗ. Gương mặt cả xuống mặt đường đã bị mất hết da nửa khuôn mặt. Cái chết thật đau thương và oan ức. Chiếc xe gây tai nạn đã vọt lại ngay sau đó. Người san đất chôn cất cô gái tại nơi đó luôn. Chắc là cô ta chết oan nên chờ đợi kẻ thù đi ngang để báo oán, nhưng trời mãi không thấy nên đã cố tình trêu ghẹo người đi đường. Sau đó, gia đình ông Hai đã tới cúng kính cho mộ của cô gái. Kể từ đó, người ta không còn thấy cô gái hiện ra quấy phá nữa. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Các bạn hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ Vũ Ly nhé. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net